Anh vừa thôi học xong Yêu anh, yêu anh, em làm thơ Giờ đọc truyện cho Thi Lan phụ trách xin kính chào quý thính giả Trong phần đọc truyện ngày hôm nay Chúng tôi mời quý vị tiếp tục thưởng thức câu chuyện Hương Bồ Kết của tác giả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Với sự diễn đọc của sẽ... Thi-la là... Thua ấy Tiếng đàn nhau Rồi một hôm, trời tháng Tư, Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt. Việt Anh và tôn bước song đôi trên lề đường về nhà. Bỗng đám mây đen xuất hiện bất ngờ. Việt Anh thúc tôn chở nàng về, kéo mưa kéo tới. Ngồi lên ba xe, nàng vòng tay ôm bụng người yêu và tôn chuẩn bị đạp xe đi. chợt tiếng của xe hơi vang lên phía sau, rồi tiếng thắng của xe rít lên phía trước. Chiếc xe nhà màu đen bóng loáng vừa tóc vào lề. Một người đàn ông trang phục veston caviar. Bệ vệ mở cửa bước ra. việc Anh vội giả rời khỏi xe đạp tiến về phía người đàn ông kêu lên mừng rỡ. Ba, ba chị hồi nào vậy? Ông ta không trả lời. Giang tay tát vào má nạc. Bà... Đưa ánh mắt kinh kịnh nhìn tôm rồi đẩy ra việc Anh hối thúc. Lên xe về ngay. Nặng ôm mặt khóc. Lặng lẽ bước lên phía sau xe, ông đóng sầm cửa lại. Bà. Họ xe hơi đã đi khá xa mà Tôn vẫn còn đứng tại chỗ như trời trồng. Lòng ngực chàng như có ai siết chặt bằng sợi dây thừng, trái tim Tôn nhói đau và toàn thân như tê dại. Những xe vào lề đường, chàng đến dựa vào gốc cây cho qua cơn choáng váng. Lần đầu tiên chàng nhìn thấy bố cơ tịch anh, một thương gia đầy thế lực tại miền Tây. Ánh mắt của ông thương gia giàu có nhìn Tôn, vừa giận dữ vừa khinh miệt cùng cái tác thô bạo của ông lên má con gái đã khiến tôn không còn kính phục cái tác tàn nhẫn dán vào má việt anh có khác nào mũi tên phúng vào trái tim tôn nằm dũng ngón tay in hằn trên chiếc má mịn màng băng tơ của người yêu là vết thương để lại trong trái tim chàng vì thế tôn quyết định bỏ dạy kèm cho hai cậu học trò Mặc dù chẳng yêu việc anh và rất mến hai đứa em của nàng, tôi cũng kính trọng bà Thùy vợ của ông ta, người đàn bà sinh trưởng bên dòng sông Hương, đông hậu, điềm đạm, sống chiều chuộng chồng con. Và rồi, những gì xảy ra Xa nhau theo mộng Cuộc sống tấp nập hối hả giữa thành phố Sài Gòn đông đúc như dòng nước cuốn xoáy không ngừng. Chỉ trừ những ngày Tết Quyên Đáng mới thực sự mang lại cho người Sài Gòn niềm rạo rực tuổi thơ và sự nghỉ ngơi suốt một năm trời chất giả. Ngày cuối năm tôn vào chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, chốc hay khỏa nỗi nhớ nhà. Nơi đây người ta trưng đủ các loại hoa rực rỡ suốt một đoạn đường. Khu cây kiển, bonsai cũng muôn hình muôn vẻ. Tôn thích thú ngắm hết ảnh này qua ảnh khác. Chợt, Tôn thấy một gốc mai già hiện ra trước tầm mắt khiến chàng chú ý. Khúc mai cổ thụ của hình dáng rất thanh tao, phóng khoáng mà kiêu sa. Những búp hoa no tròn xanh mướt, đệm dâm bãi bông đã nở vàng ống ả. Cây mai cuốn hút chặt bởi nó là nó như là một kỷ niệm hiện về chàng khẽ kêu lên ồ chẳng lẽ đây là gốc mai già trên sân thượng nhà việt anh sao đưa mắt nhìn quanh khu cây kiển chàng phát giác thêm gốc cây tùng như một thiền sư ngồi kiết già dưới giòm cây cổ thụ tôn tự hỏi tại sao những cây bonsai quý giá này lại về tay kẻ khác ờ chặt tò mò hỏi người chủ đứng bán thưa ông làm sao mà ông có những cây cổ thụ quý giá này? à ngô mua từ một tay trung gian bán lại. thế ông có biết tên người chủ trước của những cây này là ai không? hay à, làm sao ngô biết lệ cái lì này? tôi lập tức quay về phóng xe đến nhà Triệt Anh. hỡi ôi, tăng nhà đã đổi chủ rồi. chàng nhìn lên sân thượng trong không, Ngẩn ngơ một hồi lâu. Đã xảy ra chuyện gì cho gia đình bà Thủy Tôn về nhà Mà lòng cứ băng khoăn mãi Quân trường Thủ Đức ngày cuối tuần tấp nập hân nhân sinh viên sĩ quan đến thăm, vì mới nhập khóa chưa đến ngày lễ gắn alpha, do đó Tôn không được đi phép cuối tuần. Chàng nằm lẻ loi trong phòng đại đối khóa sinh, Tôn thì nhớ mẹ xót xa. Bỗng thằng bạn trực đến gõ chân chàng báo là có thân nhân đến thăm. Tôn phúng mừng xuống đất, vội vã sửa lại quân phục chỉnh tề, lao đôi giày thật bóng, đội chiếc mũ nồi đúng quy định rồi chạy một mạch ra ngoài khu tiếp tân đứng trong hàng quân chờ đợi sĩ quan trực gọi tên, Tôn suy đoán ai là người đến thăm mình. Người chỉ bà con và Trần Thịnh bản gái công trương đã đến thăm tuần vừa rồi, mình còn ai nữa đâu? Chậc loa phóng thanh gọi tên xin di sĩ quan Nguyễn Trọng Tôn, kèm theo đơn vị khóa sinh. Từ trong đám thân nhân ngồi chờ nơi liều khách, một người con gái bước ra, "Hả?" Chiệt anh Tôn thầm kêu lên Làm sao nàng biết chẳng bị động viên vào đây Lòng bồi hồi xúc động Tôn bước đến bên nàng Việc anh nhìn Tôn Với ánh mắt trang chứa yêu thương Anh Anh Tôn Rồi từng giọt lệ lăn tròn trên má À Việt anh Em Nắm lấy tay nàng Bàn tay mỏng mảnh gầy gò Tôn đưa nàng đến ngồi dưới bóng mát của tàn cây Bỗng nàng cục đầu dập dái Tôn Khóc nức nở Ba em mất rồi Anh có biết không Hả Bố em chết à Nàng đau đớn hỏi chàng trong nước mắt Tôn bàng hoàng kêu lên Bố em chết à, à Vì sao Dạ Anh biết không Một quả liều đạn nổ trong phòng của ba em Người chết ngay trong giấc ngủ Đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân nào gây ra án mạng Vì cạnh tranh trên thương trường hay thù oán trong tình trường gì đó Chẳng biết nữa Công tác điều tra dường như bế tắc Các cổ phần lần lượt rút xa Công ty của ba hoàn toàn bị phá sản Mẹ của em đã bán căn nhà cũ Bán luôn chiếc đàn piano, Mấy chục án kiển trên sân thượng À, thì sao vậy Dạ à, Rồi, rồi sao nữa em nói đi Dạ Mẹ em mua một căn nhà nhỏ Ở gần chợ Thủ Đức Em không theo, đại học, theo học đại học nữa Mà ở nhà phụ mẹ Bán sập giải để lo cho tâm Với trí ăn học Vừa rồi em gặp thầy Thịnh Bạn anh chưa biết là anh đã nhập ngủ Vậy à Dạ, nhờ chị em mới vội dãi vào thâm anh đó chứ Mẹ Tâm và Trí nhắc đến anh hoài à Chúng nói không biết lý do gì mà anh bỏ dạy Bỏ luôn số tiền lương trong tháng nữa Phần em thì Anh có biết không Em vô cùng đau khổ Biết anh giận và coi thường ba em Đã đối xử thô bạo với con gái của mình ngoài đường phố Thực ra Em không dám trách anh đã xa lánh em Bởi vì hành động của ba em lúc bây giờ đã xúc phạm lòng tự ái của anh Giờ đây Thì ba em không còn nữa Mong anh xóa hết cho người nhé Nghe anh Hãy xóa hết đi Đừng nghĩ đừng nhớ gì hết Nghe anh <cười> Chuyện anh cưng nói úp mặt vào ngực chàng Thổn thức à, Chuyện anh tôn hoàng tay sức chặt đôi dây gầy cánh hạt và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thoăn thoảng hương bồ kết lá chanh của nàng khiến lòng chàng ấm lại với bầu trời rực nắng của những ngày đầu xuân và rồi ngày mãn khóa đã tới Sau ngày mãn khóa, các tân sĩ quan được nghỉ phép về thăm gia đình Tôn dành hết thời gian ấy để gần gũi và an ủi phiệt anh Tình yêu nồng nàng sai đắm Họ hối hả cho nhau những giờ phút thần tiên nhất của đô tình nhân Đã phải mất nhau một thời gian khá dài Những ngày hạnh phúc tuy ngắn ngủi Nhưng đã khắc sâu trong tiềm thức của hai người Những kỷ niệm một đời khó phai Thấm thoát mấy tuần lễ đi phép qua nhanh Tôn từ biệt người yêu lên đường ra đơn vị Chuyện anh đã ngất xỉu trên tay chàng Khiến tôn trần chừ mãi Đến phút chót chuyến máy bay quân sự sắp đến giờ cất cánh Chàng mới giao cho Hai em tâm và trí Chăm sóc người chị gái Con tim Con tim sẽ Chính giả quý vị đang thưởng thức câu chuyện Hương Bồ Kết Chúc tôi xin phép được tạm dừng để gửi tới quý vị một vòng thông tin thương mại ngắn Và câu chuyện sẽ trở lại với phần kết Cảm ơn quý vị Ngày nào mẹ dạy câu ca Đôi ta giữ nhau trong gió